giúp tác giả bát tình ta tập thứ 30 chương 30 Ba địa, âm thanh chắc chúa như tiếng phèn la bể, làm cho cô gái nạn nhân trong lớp học giật mình khóc xé lên như là đứa trẻ. Nhưng ngược lại, cái gã thanh niên kia chẳng những đã không giật mình, lại còn lên tiếng như bốn sủ ba địa cùng tham gia các trò chơi cởi cởi cái gì đó, chỉ nghe tiếng của hắn từ ở trong vòng ra, nghe có vẻ như là hí hững lắm. Ê, mày muốn cởi hả? vui <cười> Ừ, lắm. dù trong này tao với mày cởi cho con nhỏ này coi nè. Nó coi mình cởi rồi, nó mới chịu cởi mày ơi. <cười> Thiệt là lời lẽ thô tục và nham nhở làm sao ấy. Cởi ra con nhỏ này nó coi nè. Nói nào ngay, thằng ba đĩa cũng chẳng phải là đứa hiền làm gì. Nhưng mà hồi nào tới giờ, nó chưa có nghe cái thằng con trai nào mà dám mạnh miệng ăn nói một cách tục tầng như thế. Đúng là bữa nay lại gặp sư phụ, một chuyện ngoài sức tưởng tượng của ba địa. Mẹ, vì việc cộng bắt tao còn chưa có sợ, lại đi sợ cái thằng mê gái làm cái chuyện tội bậy này sao? Nó đứng chống nạnh hai quay, lên giọng của một kẻ đàn anh đang cơn phần phần lửa giận ra lệnh. Ha, thằng nhóc, mày ra đây cho tao coi thử, là thần thánh phương nào mà dám cả gan nửa đêm nửa hôm bắt con gái người ta vô đây đồi cởi nời cố nọ hả? Ra đây mau mày! Và địa lại xuống giọng, ý chỉ nói với một mình cô gái nạn nhân kia. Ừ, còn cô nào trong đó đó, đi ra đây luôn đi, có thằng ba địa ở đây rồi thì cô không còn sợ gì nữa, ra đây đi cô! cô gái nọ chưa kịp lên tiếng thì có một cái bóng cao liêu nghiêu lao ra như gió dưới ánh trăng chiếu xiên thằng địa nhìn nó đăm đăm một lúc rồi quát miệng ra chỉ thề một mình cái thằng vừa lao ra tay thì vác cái chân ghế hay chân hòm gì đó nó nghe răng rộn ba địa cười thì nói hi hi hi không cởi thì thôi mà tao kêu tao dìa thì tao giác con ngựa của tao dìa Tao về, tao cởn mình tao, Không chơi với tụi bay nữa đâu. Ê, <cười> la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. và hát yêu nhau trong theo cái bóng cao liêu liêu cái đầu thì nỉn nỉn lưng vắt cái chân hòm không biết nó lượm ở đâu con chiếc áo thùng thình lại thả nút cửa gió lộng phất phơ trong thật là buồn cười ba đệ nhìn nó rồi cũng không nhịn được cất tiếng cười một tràng dài nó cười là bởi vì thấy mình vừa hớ một cách thật khôi hài tưởng đâu cái thằng ôn dịch nạo bắt con gái người ta vô đây để dở trò này nọ Ai có vẻ đó là cái thằng Nhu, thằng thật khùng ở chung quanh đây ai mà không biết nó. Tuy thật khùng, nhưng thằng Nhu cũng rất là dễ thương. Nói năng thì có lúc tỉnh táo, lúc và trợn, mà thường nó ba trợn nhiều hơn tỉnh táo. Ai chọc thì nó cũng cười hì hì. Ngày chí tối, người ta thấy nó thả sông ở ngoài đường, chỉ với mỗi một bộ đồ dính da Lúc thì nó ôm cái niềm thúng miệng bóp càng vàng rân. Nó nói là nó đang lái tàu. Khi thì đội cái nồi to tủ chẳng, chẳng biết nó quên của ai nữa. Lại biểu đó là cái lò bát quái chứa lửa tam muội của thái thượng lão quần, đang đi kiếm ông tệ để đốt. Cũng như bữa nay, nó lừa bắt đâu được cái chân hòn vắt kẹt kẹt trên vai, rồi một hai cái cho là mình đang vắt con ngựa. Thằng ba địa mới vỡ lẻ cười ngứt một mình. Có lẽ hồi nãy ở trong kia, thẳng đã rủ con nhỏ nào đó. Cởi cái con ngựa bằng chân hòm này Nhưng bệnh áo ngoại Lại nghe ba chớp ba nhán nên hiểu lầm Cứ nghĩ là nó đòi cởi đồ con nhỏ Dạ đâu Chẳng phải là cởi đồ mà là cởi ngựa Cái chân hòm đi xa lắc rồi Thì con nhỏ nạn nhân mới dám bước ra cửa Nó nhìn ba địa nói lý nhí Cảm ơn Cảm ơn ông ông Thế thiên hành đạo Nhưng cái thằng cha gì gì đó làm tôi sợ muốn chết nãy giờ Nhờ có ông tới kịp chứ Hôm thôi nó cứ Một hai Cứ biểu tôi phải Cởi Nói cái đó, cô nàng bụng mặt khóc hù hù Ba địa liếc thấy nàng ta cũng là một cô gái trẻ có nhan sắc Tuổi thì cũng sắp xỉ với mình Nhưng mà sao dòm lạ quắc hả? Nhìn cách ăn mặc của ả cũng khác người ta nữa Thiệt là thời trang quá cỡ Nhất là khuôn mặt, kim dúa phấn son Tóc tai vén khéo, coi thiệt là bắt con mắt Cái thằng nhu này mặc dịch thiệt chứ Con gái người ta đẹp như tiên dáng phàm thế này, nó lại cứ nặng nặc bắt nàng phải cởi ngựa với nó mới được. Thấy ba địa cứ nhìn mình chậm chậm, con nhỏ bẻn lẻn nói trong đắp giọng nhỏ xíu. Mắt cái gì mà giòn dữ vậy ông? Ba địa là cái thằng không có biết màu mè, trong bụng nghĩ sau thì cái miệng nó phụng y ra như vậy nó nghiêng mặt dòm tới dòm nuôi con nhỏ bột hồi rồi mới hỏi Ủa mà em là ai ở đâu tới đây chứ không phải người ở miệt này nhăng mà em coi bộ hiễu ngộ quá hén rồi nó lại hỏi tiếp Em tên gì vậy hả em cái thằng trời đánh nị cũng lạ thiệt đó Với người nói yêu là con chim, Thì nó lại xưng tôi và gọi người yêu bằng tên. Nhưng ngược lại, Với các cô đồng trạng khác, hễ em nào mà coi ngộ ngộ, Thì cứ y như rằng quen nhau từ tiền kiếp. Sưng anh kêu em ngọt sớt à, Chẳng biết ngược miệng tí nào hết. Cô gái này thì coi cũng lanh lợi lắm. Nàng dầm ba đĩa bằng ánh mắt cảm ơn rồi nói. Tôi Thứ tám, Tên là ngọt. Ừm. Um, ông kêu tôi bằng tám được rồi, tôi không thích cái tên ngọt đâu ngàn. Địa cười gấp. <cười> Sao tên của mình mà không thích chứ? Anh tên đĩa thì kêu là đĩa có chết chóc gì đâu hóa em? Nó định nói toạc ra cái hồn danh của mình là Địa Tu cho con nhỏ nghe, nhưng thấy kỳ quá nên thôi. Con nhỏ thì lắc đầu ngại ngậy đi một đường cách nghĩa không cần thiết. Người ta tên Ngọc chưa đâu phải ngọt. Tía tôi đặt tên cho tôi là Ngọc đó. Nhưng tại hồi nhỏ tôi èo ở khó nuôi nên bà nội của tôi biểu đổi lại thành ngọ đứng như khổng như không lại cho người ta thành tám ngọt. Nghe kỳ cục thế mổ hè. Bà địa. Thì cũng chịu khó lắng nghe con nhỏ Nó hiểu ra cho nên cười rung rung cái mô sệ <cười> Bộ hội nhỏ em khó nuôi lắm hả Tám Con Tám ngọt kịch đầu, vọt miệng nói luôn một thôi Vừa nói nó vừa cười ngõn quẻn <cười> Ừ ha, nghe má nói hồi đó tôi cứ đau rề rề hoại hè Tôi còn giữ tấm hình chụp hội nhỏ hiếu nè Cái đầu tui á, cạo trọc lóc, coi mắc cừ muốn chết luôn. ông muốn coi không? Con nhỏ hỏi xong. Chưa chờ ba địa gật đầu thì nó cho tay vào túi liền. Thằng địa tưởng là nó cho coi hình cái đầu trọc hồi nhỏ. Cho nên cũng tò mò bước lại gần để coi. Nhưng con tám nó lại hứ một tiếng hỏi lại bà địa. Ủa? Mà ông là ai? Sao hỏi tôi tùm lâm hết vậy nè? Thằng địa thấy con tám nói chuyện nghe tức cười quá, Cho nên nó cũng cười toe rồi nói. <cười> Ai có hỏi cái gì đâu, Người ta chỉ hỏi cô em ở đâu tới đây, Và tên gì mà thôi, Chú gì đó khai ra tùm lâm, Nào là đau băng cuốn, Ngồi đầu cạo chọc lóc, Lại còn muốn khoe cái hình hồ nhỏ nữa. Con Tám nghe thằng Địa nói vậy thì nó cũng hơi quê, nhưng bởi cái miệng hay nói của nó, đã là cái cấu tật rồi thì đâu có dễ gì bỏ được. Hễ gặp bất cứ ai, dù quen hay lạ gì, miệng nó thấy có chút thiện cảm là cứ tuôn ra ào ào, bất biết cả chuyện thầm kính riêng tư của mình. Quê thì có quay thiệt đó, nhưng nghe Địa nói thế nó cũng út xéo mà cãi lại. Tôi có đau băng cua hồi nào, Chỉ là cái tên đẹp của người ta, Bị đổi lại thành ngọt, Nghe chướng tài đó, Thôi! Ba địa không được coi tấm hình của con tám cạo trọc, Nên nó quay ra chọc quê con tám. <cười> Ngọc mà thành ngọt, Thì kể như em còn may lắm đó, Nếu như bà nội của em, Mà sửa lại thành ngốc Tâm ngốc nghe mới quê chứ em, Hế <cười> hế, ừ! Mà cho hỏi nè, em Tám chắc không phải là dân ở miệng này, dòm quát hè Với lại em Tám ăn diện coi nó bảnh thiệt, là giống y như bà bóng, nửa đêm nửa hôm xuống bắn gùm trời, mà làm cái giống gì ở trong trường học, để cho cái thằng Nhu nó đòi cởi. Con Tám Ngọt nhăn mặt trải lại Nó có đòi cởi hồi nào đâu nè, ông này nói chuyện nghe vô duyên thiệt ngang ngang, mới gặp người ta mà dám kêu người ta tám ngốc. Với lại còn biểu người ta giống như bà bóng nữa, tôi đâu phải là dân miệt này đâu mà ông biết chứ. Tuy là cách ba địa, nhưng con tám cũng thiệt tình kể hết chuyện của mình, chuyện y thị là ai, và tại sao lại loạt vô cái trường học lúc nửa đêm. Rồi bị cái thằng Du ép phải cởi cho được con ngựa bằng chân hòm của nó. Ngồi xuống bên thềm ngoài cái thiên của lớp học Thằng địa cũng bao bao ngồi xuống một bên Con tám thì cái mặt rầu rầu Nhìn ba địa rồi cắt giọng kể lệ Ông ở đây chắc cũng biết Cái gánh há tiếng da sầu tới hổng này chứ gì Chưa có mở màn hát hò gì hết Thì bị rủi tàn hen hết trọi à Ba Địa chưa biết thấy vụ gánh hát bị banh chành cho nên nó hỏi lại. Ê, hey, bộ em Tám là đào hát cải lương hả? Hèn gì, giòn em lã quơ, lã quắc. Mà sao lộn xộn tùm lum em hổng ở trong cánh hát cho yên, lại chạy đi đâu vô cái trường học tối hụ gì nè? Con Tám trả lời cái giọng tính tối. Gánh hát à, còn đâu nữa mà ở lợi chứ. Chiếc ghe bầu cũng nhổ neo đi mất tiêu Ông bầu ác như sát đức cũng bỏ trốn mất tiêu Để tôi tôi kẹt lỡi đây nè Bây giờ không biết làm sao nữa Ả là đào hát tên Tám Ngọt Nghệ danh là Tám sạn Xê Hôm nay hí hững vì được ông bầu đực cho đóng vai chánh thấy xinh như mộng Niềm vui của con Tám vừa mới đến thì biến cố lại xảy ra Cái sập hát bị vỡ tung, đào kép nhốn nháo bỏ chạy tán loạn. Con tám cũng chạy bất biết, có điều nó còn tỉnh táo hơn nên chui vào cái trường học nằm chờ đến hết tiếng súng. Mấy mò về cái sân đình tìm ông bầu và đoàn hát, nhưng nào có tìm được ai đâu, vì họ đã đi đâu mất hết. không người con Tám chợt nhớ tới chiếc ghe bầu đang đậu dưới bến nó vội chạy một hơi xuống bến thì vừa đúng lúc ông bầu được cho nhổ xào ra khơi con Tám dẫm chân kêu rừng trời mà ông có cho quay lại rước nó đâu thằng hề quánh cái thằng sống chung với con Tám trong thời gian hai năm tình nghĩa còn hơn cả vợ chồng thế mà nó nghe lời ông bầu chẳng có thèm bận tâm cho con Tám cứ cầm lái cho ghe đi tuốt giận ông bầu bất nhường bỏ người giữa biển, hận gã tình nhân, bạc bẻo, cho nên con tám chán ngán cái thế thái nhân tình. Nó mò trở lại cái trường học tối thui, lúc nãy định ngủ qua đêm. Chuyện gì thì chuyện, ngủ một giấc cho tỉnh táo, rồi ngày mai hãy tính. Nhưng nằm chưa bao lâu, phần sợ ma, phần buồn bực, nên con tám chằn trọc hoài, không có ngủ được, Giữa lúc ấy thì nghe tiếng cười hề hề của ai đó Tiếp theo là một cái bóng cao leo nghêu bước vào Rồi mọi sự việc sau đó thì thằng Ba Địa đã trở tới và nghe hết trơn kìa hả họng ngáp một cái dài tận mạng rồi ngẩng lên nhìn trăng, đoạn nó hỏi con tám à... rồi tám tính ngủ ở đây đêm nay hả? tám ngọt buồn ngủ nên cái mòi coi cũng hơi quải, nó gục mặt lên hai đầu gối trả lời theo kiểu nhát gừng. Không ngủ ở đây thì ở đâu chứ? Mong là cái ông gì đó, đừng có trở lại nữa. Mà ông, ông thứ mấy hả ông? Ba địa trả lời liền. À, anh thứ ba tên địa, em tám đừng có kêu anh bằng ông mà. Kêu anh ba đi hen tám. <cười> nói xong nó cười mừng Con gái kêu mình bằng anh dù sao cũng vẫn nghe êm tay hơn mà. Giả lại thấy con tám cũng xê xích tổ giới mình Nên thằng đĩa đâm ra bạo giảng Nói năng trơn tuột như đã quen từ lâu lắm Sẵn trớn đĩa ốm thử Ê kêu bằng anh ba Anh ba sẽ có chỗ ở cho tám đàng hoàng Nhất là chỗ ngủ đêm nay Hơn cái chỗ này nhiều Con tám đâu có sợ gì Mà chẳng kêu hắn bằng anh Nó đáp ngay Anh ba Có thiệt không? Thiệt mới nói à, nghe. Địa nghe hai tiếng anh ba thoát từ bờ môi của người đẹp, Thì khoái quá, nó cười hiếp mắt nói liền. Hi <cười> ừ, nói giốc em làm cái gì chứ? Em tám ngoan ngoãn đi theo anh đi, khuya rồi Ở đây nói chuyện dù gì coi chừng mấy ông lính, lính tới bắt. bây giờ. Còn tám nghe địa hù bị lính bắt nó cũng ớn lắm, Đứng lên, lót tót đi theo địa liền, vừa đi địa vừa khoác lác. Y nhà của anh rộng rãi nhưng mà ấm cúng kính đáo lắm kìa, em Tâm muốn ngủ chỗ nào cũng được hết trơn á. Tâm ngọt chợt nhớ lại một chuyện quan trọng cho nên cô nàng hỏi dò. Nhưng mà ba má của anh ba ở đó mừng chi? Ừ, thôi thôi, em sợ gặp người lớn của anh bà. Để em trở vô trong trường, ngủ tiếp tới mới rồi hãy hay đi. Ba đĩa cười giòn. <cười> ở đó có một mình ơn hà. Ngặt cái là cái nhà nó lớn quá, mình mong. Mà ở có một mình ơn nên nó buồn quá. Bởi vậy tối tối anh hay thả lơn tơn trong xóm cho nó đỡ buồn đó mà. Còn Tám thắc Tắc hỏi. Ủa? Rồi ba má anh không có ở chung với anh à? Khỉ khô họ, còn nhớ hiếu như vậy mà có nhà ở riêng, mà nó mới tin anh bà. Chứ em thì không có tin nổi rồi nghe. <cười> Đấy rồi em coi, anh con nhà giàu nhất làng này đó em. Nè, không có nói gì hết, cứ đi theo anh rồi em sẽ thấy. Nói xong Nó ngênh ngang đi trước, dẫn đường cho con tám ngọt. Con tám đi theo mà trong bụng cái thắc mắc hoài à Cái tướng quốc giả này trông sao với thằng ăn mày Nhưng mà hắn nói chuyện có vẻ ngon lành quá xá đi. Mà thằng Ba Địa, hiện tại nếu thoạt trông thấy, Thì người ta cũng biết ngay là cái thằng nghèo mạt sát. Hai ba ngày nay, bị đủ thứ tai nạn dồn dập, Nên quần áo của nó rách nát tứ tung. Đầu tóc thì rối bù, dòm thiệt là tối hù. Thắc mắc, nhưng con tám chẳng thèm hỏi nữa, nó lẻo đẻo đi theo thằng Ba Địa, để coi nó dẫn mình đi tới đâu cho biết, con nhỏ trong bụng tuy sợ sợ. Nhưng thân gái bơ vơ nơi đất khách, nó có còn sự lựa chọn nào hơn? Một đổi, thì tới một ngôi nhà coi cũng bề thế lắm. Từ ngoài nhìn vào, dù trời tối mù mờ, nhưng con tám cũng lấy làm ngạc yên. Không ngờ cả ba địa này lại là con của một gia đình giàu có thật. Coi cái tướng ngang tàn của nó, bước tới đẩy cánh cửa, rồi quay lại cười với mình. Là con tám tin tưởng, đó chính là nhà của hắn thật rồi. Địa cười cười. <cười> Mời em tám vô nhà nghỉ ngơi, cứ tự nhiên coi như nhà của anh đi hen. Thấy con tám còn đứng chần chừ, ba địa nắm tay nó kéo vô, hắn còn thòng thêm một câu giải thích. Nhà của anh mới mua nên không có đồ đạc gì ráo, em chịu phiền đợi anh chút để anh đi kiếm cái cây cây đèn. Thằng địa đẩy cây mà con tám ngọt đâu có biết Làm sao mà nó biết đây là nhà của ông bà Bộ Rạng Đã dọn lên Cần Thơ nên nhà cửa bỏ trống hốc Căn nhà mà cậu hai Vinh biểu địa ở Để coi chừng được tới chừng nào hay chừng ấy Cậu cũng điểu đang hết sức Dặn mợ để lại cho nó mắm muối gạo dưa Đủ trong một thời gian ngắn Đồng thời những đồ đạc cũ cũng chẳng mang theo làm gì. Bởi vậy đương như không, thằng Ba Địa lại có chỗ ăn chỗ ngủ, đàng hoàng, y như là nhà riêng của mình. Nó mò ra nhà bếp tìm cây đèn. Đốt đèn lên thì Ba Địa cũng phải giật mình, vì những thứ mà cậu mở hai để lại cho nó. Sẵn trớn, nó biểu con Tám. Ê, em Tám có đói bụng thì kiếm cái gì đó nấu ăn dằn bụng đỡ tối nay đi. Tám ngọt dĩ nhiên là tin lời thằng Địa quá rồi. Nó lắc đầu biểu thôi, Vì con nhỏ đang buồn ngủ lắm. Bà Địa hiểu ý, Nên nói, À, em cũng mệt rồi hen Thôi, để à, anh chỉ chỗ cho em nằm nghỉ, Mai mới tính đi. Cái thằng thiệt hết chỗ nói, Thường ngày, Vốn là thân tôi tớ, Cho nên, Nhà của ông bộ, Nó no, đâu có dám léo hánh lên nhà trên. Bữa này, chủ đã dọn và bỏ đi. Dĩ nhiên là nhà vô chủ. Vô chủ thì mình tạm thời làm chủ một bữa coi coi nó qua như thế nào đây. Nó cầm đèn hiên ngang bước vào phòng cậu hai trí. Chỉ cái giường ngủ cũ đã bỏ lại. Nói với Tám. À, em Tám, em ngủ ở đây đi hen Con Tám dọn cái giường rồi quay qua dòm bà địa, chẳng biết nó nghĩ gì mà lại gặp ngần lên tiếng hỏi. Còn anh ba, không không phải cũng ngủ ở đây chứ? Bà địa cười rung cả cái mồ sệ. <cười> Ý mẹ ơi, em tám hỏi cái gì mà kỳ cục vậy? Anh ba này đâu phải là như mấy thằng bá dương, thấy gái đẹp thì tôn tốt. Anh giúp em là giúp tới cùng, Không có cái vụ lợi dụng cơ hội á, Dù này nọ đông ngang, Em tám khỏi có lo đi, Cứ ngủ cho khỏe cái đi. Nói xong, Nó để cây đèn xuống đất bên cạnh cánh cửa, Rồi đi tuốt ra nhà sau. Con tám nhíu mà nhìn theo, Tiếng bước chân đùi đùi của ba điện nghe xa dần, Nó thắc mắc tự hỏi, Trên đời này sao lại có cái loại con trai nhà giàu, Mà có lòng tốt như thế? lên cả sào ánh nắng chói chang đầu ngày thêm vào tiếng chim líu lo hót vang khiến cho con tám ngọt cảm thấy yêu đời hết sức đi theo tiếng cha sầu đã bấy năm an đình ngủ chợ đã quen nhưng đêm qua có được ngủ trên giường trong cái phòng chính đáo nên ngủ được một giấc ngon lành tuy có hơi lạnh một chút chỉ vì thiếu hơi của gã nhân tình là thằng hề quánh vừa bước ra nhà sau thì đụng đầu ba địa thắn đang nuôi cua dưới bếp Thấy con tám, nó liền ba hoa nói <cười> Muốn nấu nồi cơm ăn mà không biết làm sao nấu nè trời Em có biết nấu cơm kho cá gì không hả bám? Con tám ngủ mấy thức cho nên con mắt còn nhập hết Nhưng nghe thằng địa hỏi, nó lại cười hì hì và nói <cười> Mần cái giống gì mà mới tảng sáng Vừa mở mắt ra là nấu cơm ăn rồi hả anh ba? Muốn ăn à, thì để chút nữa em nấu cho mà ăn Nói xong Nó bước trái ra ngoài sàn nước Ngồi đánh răng rửa mặt Bà địa dù dùi hai con mắt Vì củi lửa trên bếp bốc khói như đóng ung Nó chán nản đi theo ra ngoài sàn nước Ngồi coi con tám rửa mặt Xúc miệng Mặt trời đã lên cao quá xào Ánh nắng chói chang chiếu nghiêng nghiêng sô cái bóng của con tám Ngã nằm dài trên nền xi măng Nó ngồi sớm Quay mặt ra cái mương Nên từ phía sau lưng Ba địa chỉ nhìn thấy Phần lưng Và cặp mông tròn vành lắc lư Nhìn cô đào hát Trẻ măng xa lạ Mới quen hồi khuya Chợt nhớ lại cái miệng nói năng hóm hỉnh của nàng Thì thằng địa Mỉm miệng cười một mình, coi ra cái con tắm ngọt này cũng dễ thương đáo để. Nàng cũng là một đứa ăn nói có duyên. Cũng một chín một mười như con chim. Cô chủ quán đá bào Siro chưa chẳng thua kém gì. <cười> cái hè của ngôi nhà thằng địa giật mình quay ra thì vừa trông thấy con én đang sầm sầm đi tới tay nó bưng cái rổ tuồng như đi hái rau thì phải địa mới hất hàm hỏi ê con nhỏ mày làm tao giật mình đi đâu mà sấm bẩn vậy hả én én biểu mồ dài sọc trả lời có anh mới sấm bẩn á Trời, đắp sách đứng bóng rồi, còn sống cái khỉ gì nữa, mà hai nói cho tôi mấy cái liếp gao ở đằng sau nhà kìa, nên tôi mới tới để hái dìa đó. Nó liếp về phía con tám ngọt ngồi rửa mặt, xuống giọng hỏi địa. Con nhỏ nào vậy anh ba? Bà địa nha răng cười trả lời tỉnh bơ. He <cười> nói cho mày nghe, con ghế của tao mới cua đó. Én huyết dài. Xí, anh ba dốc tổ à, có ai thèm anh đâu mà biểu là ghệ chứ. Ba địa như bị chạm tự ái, nó gãi gãi cái đầu rối nùi rồi nói. Ê, đừng có coi thường cái thằng ba địa thấy thiên hành đạo này chứ nhỏ. Người ta là đào hát chăn chẻo thông thò Chứ đâu có như tụi con gái mấy đứa bay Đứa nào đứa nấy tại chân vò cảnh móc cờ Thấy mà phát ớn Mất con chim Đương nhiên thằng địa ức lắm Cho nên nó giận cá chém thớt Ghét chị rồi oán tới con em Đâm ra câu có với én Và còn lên tiếng chê hết mấy đứa con gái vườn cho bỏ ghét Còn én đâu có biết được nỗi thương tâm trong lòng ba địa Cứ tưởng hắn nói thiệt, che con gái sướng này liền, tệ hệ, trong đó dĩ nhiên cũng có nó, nên én tức tối sẵn giọng trả đũa liền. Hơ, mấy cái thứ đào hát đó thì có gì hay ho chứ, tôi đi dìa, tôi mấy chị hai cho anh biết tai với chị. Bà địa nghe con én, hâm he, háy, nguyết, tưởng con nhỏ nói chơi, ai dè làm thiệt. Nó sách cái rổ không, ngoan ngoẩy bỏ đi một nước. Tới khi tám ngọt rửa mặt xong quay lại, Thì én đã khuất sau hàng rào bông bụp trước nhà rồi, Tám mới cất tiếng hỏi, Nghe anh ba nói chuyện lắp giáp với ai đó hả anh ba? Ôi, mấy còn nhỏ lâu xóm đó mà. Tám ngọt vừa đi, vừa đưa cánh tay áo, Lâu lâu hai bên gò má, Nó bước vào nhà bếp, thì địa cũng theo sau bén gót. Còn tắm dòm xung quanh cái bếp đầy khói, rồi quay lại hỏi địa. sau nhà của anh ba trống hốc, từ trước tới sau, nhà thì bự quá, mà để trống trơn về anh ba. Đoạn nó nhìn vào cái bếp, củi lửa bừa bộn. Anh còn không biết nhấm lửa, thì mừng sao mà nấu cơm chứ? Ủa? Rồi thường ngày ai nói cho anh ba ăn hả? Ba địa trả lời tỉnh bơ. À, anh hả? Ăn lầm ngủ bụi, nấu nướng chi cho mất công hả tám? Tám biểu môi, dài sọc. Thằng cha này sao thấy ớn hằng Mà nè, sao người ta không tin cái nhà này là của anh ba chút nào hết á? dòm cái tướng của anh ba thì đâu có phải. Còn Tám, định nói tướng của địa là cái tướng thô tục. Đúng là thứ dân ăn bụi ngủ bờ, chứ làm gì mà có được một căn nhà đồ sổ như thế này. Điều làm cho nó thắc mắc, khó nghĩ là từ hồi đêm hôm tới giờ, có thấy trong nhà này đâu. Còn có ai ngoài ba địa? Trong bụng thì ngờ ngỡ, Hỏi dọa thì hắn cứ trả lời theo cái kiểu tửng tửng, càng làm cho cô đào hát thất nghiệp, thấy hoàn mang hết sức. Chỉ sợ đang lui cui nấu cơm, thì người nhạc của hắn đi đâu quay về, rồi lúc đó phải ăn nói làm sao? Cô đào hát mặt vẫn cùng đường, không có chỗ náo nương, nên phải bám theo gã thanh niên lạ quá, chỉ mới quen nhau chưa đầy 5 phút sợ thì có sợ thiệt nhưng lúc nửa đêm thân bơ vơ lạc lõng có còn chọn lựa nào khác đâu bây giờ sau một giấc ngủ dài tinh thần sung mãn suy xét tận tường thì mới thấy ngại ngại nhất là người nhà của gã thanh niên đang đứng dòm mình nhai răng cười hề hề kia có thể tiếng má của hắn đi đâu vắng nhà cũng không chừng dòm cái tướng của gã thanh niên này coi cũng chẳng hiền lành gì đâu. Lợi dụng lúc vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm, thấy mình thân gái bơ vơ giữa đường, nên dụ dỗ, uh, tính đem về đây uh, để... Còn tắm ngọt cắn môi suy nghĩ, và trách mình có tánh hay nghi oan cho người tốt. Bằng chứng là cả đêm qua, hắn biến đi đâu mất tiêu, còn mình thì đánh một giấc ngon lành, cho tới sáng bếp. Thằng địa đâu có đọc được những ý nghĩ trong đầu của tám ngọt. Nó mòn men lại gần bên con tám hỏi bằng một cái giọng hiền khô. Vậy chứ em coi tướng của anh là tướng gì chứ hả? Tám chẳng biết trả lời làm sao cho xuông. Còn đang ú ớ thì ba địa cười khè khè nói. <cười> em giỏi thiệt hen, ừ, anh chăn châu mà em, cái tướng cổ lần của anh thì làm gì có được cái nhà như vậy chứ? Con tám dòm đĩa lom lom, chừng như chưa hiểu thì hắn cắt nghĩa thêm. Anh là đứa ở đảo cho người ta, ở dưới này lộn xộn quá nên chủ nhà người ta dọn về thành giao cái nhà lại chúa anh giữ dùm giữ dùm thôi hả, chứ đâu có phải chủ cả gì đâu, tại hồi hôm anh <cười> anh nổ cho em ngán anh chơi đó mà nói xong hắn giòm con tám nhếch mép cười toe tám giờ mới hiểu ra nàng cũng cười ngất, quơ hai tay đấm đấm vào lưng bà địa <cười> Anh ba, là đồ quỷ nè, làm người ta cứ tưởng thiệt không hả? Đôi trai gái mới lớn, chỉ mới quen nhau có mấy tiếng đồng hồ, mà ăn nói có vẻ đồng điệu hết sức. Thằng đĩa bị con tám đấm thình thịt vào lưng, nên khoái lắm. Nó quay lại chụp hai tay con tám, định bụng, chọc lép cô ả để trả đũa. Ai ah, dè... Yeah. Ngay trong cái lúc hai đứa đang đùa giỡn, Cười cợt ấy lại có cái tiếng hứt lạnh lùng của ai đó Tiếp theo là cái giọng sẵn lè Như xé vải cắt ngang tiếng cười ngã ngớn của địa Và cô đào hát tắm ngọt <cười> Cái đồ con gái hư thần mất nếp Mày ở đâu mà dám tới đây rù quấn anh ba của tao hả? chương tập thứ 30 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 31